nàng kinh hãi vô cùng thầm kêu không ổn một luồng kinh lực mạnh mẽ như là núi lở bỗng nhiên phản chấn lại á một tiếng kêu thảm thiết thân hình nhỏ nhắn của hoàng v â n a n h bị đánh b ậ t ra xa hai trượng phỉnh một tiếng nàng phun ra một ngụm máu tươi ngã lăn ra đất dương châu bình thấy vậy ruột gan như là đứt từng khúc hai mắt đỏ ngầu hét lên một tiếng như là phát điên sông tới hai trường mang theo kình phong đánh thẳng vào kim bồ tát bách duyên đại sư cũng hét lớn một tiếng vận thiếu lầm tuyệt kỹ kim càng chỉ Xì một tiếng ẩn chứa tiếng chứa chói tài, chỉ lực sắc giít tài, bịch i tới. Kim n sòng đánh ông Tùng Bá, tinh thần dường như vô Tát Bá, Bồ b là bị điều gì đó gì làm o vào toàn kinh Không hãi. Hai hơi hai người. nhìn chăm chăm vào lầu cát, toàn thân lông tóc dựng ngược, thân hình hơi run dày. Không hề chú ý đến thế tấn công mạnh chằm chằm hề chú thế của mắt mẽ cát, tóc lầu dày. ý bịch bịch mấy tiếng tiếp theo vang lên mấy tiếng rên gì. thì ra kim càng chỉ của bách duyên đại sử và t r ư ờ n g lực của dương châu bình đều đồng thời đánh trúng người kim bồ tát nhưng hai người lại bị một luồng kinh lực phản chấn đánh bật lùi lại bảy tám thước dương châu bình còn phun ra một ngụm máu tươi sắc mặt trắng bạch loang choang sắp ngã còn kim bồ tát ông tùng bá chỉ lắc vai ba cái hai mắt vẫn không chớp mắt nhìn chằm chằm vào cửa sổ lầu cát như thể vừa rồi không có chuyện gì xảy ra bách duyên đại sư kinh hãi đến tột độ phải biết bách duyên đại sư là cao tăng đời nay của thiếu l â m công lực thâm hậu hơn nữa kim càng chỉ là một trong năm đại tuyệt kỹ của thiếu l â m lúc này do bách duyên đại sư thi triền uy lực lại càng thêm sắc bén vô song vậy mà kim bồ tát không né không tránh chúng cả chỉ lực và trường lực của ông và dương châu bình thế mà hắn không hề ấn gì công lực này thật sự là kinh khủng đây là võ công gì vậy Bách chứng công Duyên kiến đại sư lúc ự c của công của mỗi người đều cao kỳ Kim khó lường, Không khỏi lạ Lại lâm lớp lớp lường l ngoại đạo giang nay ma hiện hiện mỗi người thâm thầm than một Bồ hồ Tát xuất than tiếng nghĩ đến đều võ Võ Yêu này thái cực lưỡng nghi tứ tượng kỳ môn trận do tám võ sĩ áo đỏ tạo thành đã bị đạt ma tuyệt chỉ trận do tám mươi một cao thủ thiếu lâm bày ra bao vây nhưng hai bên đều chưa có động t ĩ n h gì lặng lẽ đối đầu Chỉ cầm cây khác có công, có có cho cách chắc bức vách thấy thường, thế nhau. Thoàn nhìn thì có vẻ lộn xôn, nhưng hiểu thể thấy họ nhất mình. Phối hợp với nhau một cách hoàn hảo, tạo thành thế như một trường tư trong mắt từng trí một tạo một trận thế vững chắc như là bức tường võ với vẻ võ vững vị với vững sĩ sắp. áo đỏ, đứng đang đồng mỗi mà am người người giữ lợi lộn xôn, bọn là dù là ngàn quân vận mã hay bất kỳ chiêu thức nào cũng không thể nào công phá Còn tuyệt chỉ trận do thủ thiếu lúc này có thể nói hai bên thế lực ngang nhau nhưng mà cuộc so tài về tinh thần ý chí này còn nguy hiểm hơn trăm lần so với đao kiếm và quyền cước Phải biết, Chỉ cần một bách ê n nào đó, tinh thần hơi lơ là, sẽ có khả năng thua toàn diện, toàn quân bị diệt. Thời gian trôi qua từng chút một trong tĩnh lặng,、bầu、không khí căng thẳng đến nghẹt Bỗng nhiên, chàng cười lớn vang dội như rèn miệng là, là đó có thua diệt. Thời trôi chút một thở. một từ t hơi cười dội khả khí bầu lơ sẽ sấm Kim qua của bị Bồ t Tùm phát ông khiến mạng nghĩ Bá ra, ủ a n ữ n người g đi. có Bách mặt ở đây ủ đi. Bách duyên đại s ư vận công lực tập trung tinh thần đề phòng cũng không khỏi cảm thấy khí huyết sôi trào tuy là hắn ta chỉ đang lầm bầm một mình nhưng mà từng câu từng chữ đều rõ ràng truyền vào tai của các võ sĩ áo đỏ trong trận tám võ sĩ áo đỏ ngày thường được huấn luyện kỹ lưỡng lập tức hiểu của ý chủ nhân kim bộ tát ngay lập tức bọn họ đồng loạt hét lớn một tiếng trường thương giao nhau tấn công dọc ngang đồng thời nhanh chóng đổi vị trí cho nhau trong trận ngay khi bọn họ tấn công đan ma tuyệt chỉ trận cũng bắt đầu phát động chỉ thấy bóng người đan sen trong nháy mắt hàng chục luồng kinh lực mạnh mẽ tụ lại thành từng từng lớp lớp như là sóng lớn ập đến như là núi lở một tiếng nổ vang trời ầm ầm hai luồng kinh lực mạnh mẽ như sóng thần và chạm vào nhau tạo thành vô số luồng khí hữu hình cát bụi bay mù mịt mây đen kéo đến bức tường đổ nát và đống gạch vụn của lầu cát cách đó bà trượng không chịu nổi sự chấn động của kinh lực nó lần lượt đổ sập xuống khiến khung cảnh càng thêm kinh động thắng bại đã rõ ràng thái cực lưỡng nghi tứ tượng hỗn hợp kỳ môn trận không chịu nổi sự va chạm của kinh lực mạnh mẽ đó tám võ sĩ áo đỏ trận địa có chút hỗn loạn nhưng đàn ma tuyệt chỉ trận lại không phải tầm thường lập tức phát động tấn công giống như sóng lớn cuồn cuộn không thể ngăn càn chỉ thấy các tăng nhân di chuyển vòng quanh đội hình dần dần thu hẹp từng bước áp sát tám võ sĩ áo đỏ hoàn toàn mất thế chủ lực bị cuốn theo sự di chuyển của đạt ma tuyệt chỉ trận Bách bi bằng Bồ Tát chủ tức của cười còn Chẳng thấy thầm Khẽ Phật hiệu thí Phật khỏi lệnh thù Thả không lạnh hai tiếng nói, <cười> người lại còn muốn niệm kinh Thuyết pháp với lão phủ duyên Nếu Nếu muốn vậy này Trong lòng mừng niệm nói Ông môn ngươi lòng nơi nạp trận người ngươi tiếng nói Ngươi niệm đại lại Kim sư sao tử rút với lập ra Lão lão lẽ bây giờ người đã cho rằng đạt mà tuyệt chỉ trận nắm chắc phần thắng đó rồi sao? Bách Duyên đại sư sáng ngoan của chưa hai của hay Bách biết, bồn bé bồn phái, từ khi sáng lập đến này, chưa từng phá thái chủ, cố, chịu cài. được. Chẳng lẽ thí chủ muốn dùng thái cực Nhú thí không hối Phải khi thí nghi nhỏ phái Duyên dùng tuyệt quài muốn đầu Mày này, này nói, ông người vẫn trận đến từng lưỡng tường trận trận Đại đạt để đối đại với mà mà trị từ tứ kỳ lập lẽ sao không khác gì châu chấu đá xẻ đột nhiên kim bột tát quát lớn đ ặ t trung cung công ly môn sông khảm vị ta sẽ giúp các người một tay vừa dứt lời hắn ta đã đột ngột lao vào phía cánh phải của đàn ma tuyệt chỉ trận tay phải lừa lên một luồng kinh lực mạnh mẽ mang theo tiếng rít đánh về phía ba tăng nhân bách d u y ê n đại sư thấy vậy kinh hái quát lớn một tiếng hai tay vung lên Là hán chỉ kinh đánh ra. Bào hạt thường phun đánh Phịnh thờ. máu miệng người trượng. tiếng ngã cả kia tươi, đất, đều ra. ra Bao bay bị ba một tắt xuống xa sự thay đổi đột ngột này khiến đàn ma tuyệt chỉ trận bị khuyết một hàng lập tức có người khác bổ sung vào nhưng mà chỉ trong vài giây trống này thái cực lưỡng nghi tứ tường trận lập tức chuyển từ thủ sang công chỉ thấy tám võ sĩ áo đỏ trường thương vung lên mỗi người đều đâm ra một t h ư ờ n g với c h i ề u thức quỷ dị cú đ â m tưởng chừng như là bình thường này lại giống như là một lưỡi dao sắc bén đâm vào tim mỗi người đạt mà tuyệt chỉ trận lập tức mất đi sự khống chế bảy mươi tám hòa thượng đồng thời lùi lại sau năm sáu bước trận pháp lại mở rộng gấp đôi áo đỏ bay phần phật tám võ sĩ áo đỏ đột nhiên xông vào giữa hai hàng hòa thượng hai hoàng h ò a thượng đột ngột tách ra hàng chục bóng trường lấp loáng trước sau hai luồng kinh phong mạnh mẽ đánh về phía tám võ sĩ áo đỏ Tám thân thành một tay chống vào lưng người phía trước. Hàng bên trái, tay trái đầu, thương. tay thương. thương trường thương Một tay khoanh trước ngực, lao nhanh về phía trước. Mấy động tác áo cầm cầm Mũi Mấy võ vào về sĩ sau xoay ngoài. khoanh lao đỏ đều đi đầu, động hình chuyển, chia hai hàng. phía chống phía Hàng Hàng phải, phải hướng Hai nhanh phía hóa Người dùng lưng người bên bên người ngang. ngực, này, biến hóa này, ra dơ nếu mà nói chi tiết thì chậm nhưng mà thực ra chỉ biến hóa này chỉ diễn ra trong nháy mắt khiến người ta hoa cả mắt trong chớp mắt tám võ sĩ áo đỏ sắp sửa xông ra khỏi vòng vây của đạt động đỏ lại tuyệt trận. một tiếng vù vù vang lên, một trang tiếng thế ma ấm ấm, tám vang vang của cuồng chỉ Chấn chặn, bước. kinh phong phong Bỗng lên, lên, nổi lên. xông lên của võ sĩ áo đỏ bị ngăn bị ba lùi vù vù võ áo sĩ đạt ma tuyệt chỉ trận cao hòa thượng trong đàn ma t u ệ chỉ trận nghe tiếng tụng kinh tinh thần phấn chấn dũng mãnh phi thường bỗng nhiên tiếng tụng kinh càng lúc càng nhanh bóng dáng các tăng nhân cũng theo đó xoay chuyển nhanh hơn đội hình dần dần thu hẹp lại kim bồ tát thấy vậy s a u mặt biến đổi cười lớn một tiếng vang dội nói tiếng tụng kinh hợp sướng lại thật là lợi hại thử thiên tiên ma âm của chúng ta xem xem ai hơn ai nói xong hắn ta vung tay quát bắt đầu tám võ sĩ áo trắng vẫn luôn đứng im bên cạnh kiệu đột nhiên rút ra những cây sáo dắt ở bên hồng đặt lên miệng thôi hai luồng tiếng sáo như là khói như là sương bỗng nhiên vang lên tiếng sáo dù dường nhưng lại khiến cho người ta có hai cảm giác một l êm dịu vô cùng như là chim nhạn đáp xuống bãi cát nước chảy trên núi cao hai l như gió cuốn mây bay sóng cuộn ngàn lớp hai luồng tiếng sáo kỳ lạ hòa lẫn vào nhau phối hợp một cách tài tình dần dần Tiếng át cả tiếng tùng kinh hợp của đạn ma tuyệt trị mặt ở đây đều cảm thấy tinh thần động. Theo tiếng thấy trống toàn thân thượng thấy thở, Tinh thần kinh Mọi người hai chiến rồi yếu, sướng đạn chân. động. bồng, rỗng, bùn rùn, chân nhũng. dường như nghẹp ăn mòn. dường như chân sáo sáo rào lào đào. cả của có cảm lúc chầm lúc cảm cảm chí bước hợp hòa ma vừa đây đều đấu đã mềm ở là bị ý ngay lúc này trên bầu trời bỗng vang lên một tiếng sáo cực kỳ sắc nhọn kỳ lạ thì i lại, ế n vòng ẩn g sáo từ sao lúc lúc i lại tai. Đại ệ n nhưng ràng truyền Duyên Dương mờ hồ, Bách sư Châu sư, rõ vào b n những người khác bỗng nhiên tỉnh táo lại, tinh thần chấn động, vội vàng vận công định thần, ngần nhìn h khác phía và vội vào lại, táo t đầu ra u n ánh sáng đỏ lẻ lên, giống như g tâm. thấy Chỉ pháo h đỏ lẻ o bắn ra. Thì ra tám h ì ra t võ sĩ áo đỏ đã nhân lúc các tăng nhân mất tập trung bay qua đầu bọn họ thoát khỏi vòng vây của đàn mà tuyệt chỉ trận ngay khi tiếng sáo kỳ lạ kia đột nhiên biến mất cũng giống như là hoa phù dung sớm nở tối tàn trong n h á y mắt biến mất tiếng sáo của các võ sĩ áo trắng và tiếng tụng kinh của các tăng nhân cũng đột nhiên im bặt bịch bịch mấy tiếng v à n g lên trong đạt ma tuyệt chỉ trận rất nhiều tăng nhân đột nhiên ngã xuống đất cùng lúc đó tám võ sĩ áo trắng cũng lần lượt phun ra máu tươi sắc mặt trắng bạch dường như bị nội thương khá là nặng kim bồ tát ông tùng bá thấy vậy s ắ c mặt đại biến hắn tà biết mọi người đã trúng thương nguyên tam khúc loại âm ba sát thương cực mạnh kim bồ tát cười lạnh một tiếng nói tà đã sớm biết ngươi ở trên lầu cát này rồi dù ngươi có dùng thiên lý truyền âm để mà che giấu vị trí cũng không thể nào qua mắt được lão phù vừa dứt lời thân hình to lớn của hắn như là chìm bay lao về phía lầu cát bách duyên đại sư và dương châu bình đồng thời hét lớn trưởng lực chỉ lực kiếm chiều đồng thời đánh ra chặn lại nhưng t h ầ n pháp của kim bồ tát quá nhanh hai người làm sao mà càn được hắn chỉ thấy kim bồ tát hai tay v ù n g lên như dòng cuốn mây bay lao về phía cửa sổ chính của lầu cát đột nhiên cạch một tiếng cánh cửa sổ kia đột nhiên tự động mở ra một luồng ánh sáng vàng từ cửa sổ bắn ra với tốc độ cực nhanh Kim bồ tát ông Tùng Bá kêu lên một tiếng, một Bồ Bá Tát Tùng ông lên dùng c hoàng i u đ ả điếu Kim người lại, Lý Ngừ, cứng rắn xoay người lại, nhẹ n xoay h đắp xuống đất. xuống Bỗng nghe Dương Châu vân anh sau khi bị nội lực của kim bồ tát đánh bị thương vẫn luôn đứng bên cạnh quan sát trận chiến lúc này nghe vậy liền ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy ở cửa sổ vừa mở ra tiêu la thanh đứng đó sắc mặt hồng hào hai mắt sáng quắc tay cầm trường kiếm một luồng khí thế sắc bén tỏa ra khắp người khiến người ta không dám nhìn thẳng kim bồ tát lộ vẻ kinh ngạc nói chẳng lẽ chẳng lẽ thương nguyên tam khúc lờ do người phát ra ừ tiêu là thành không phủ nhận cũng không khẳng định lớn tiếng nói lão t i ề m đ ố i người tự ý dẫn người đến tấn công phân đà thanh long b a n g ta lờ có ý gì Kim Bồ tiêu á Bá t Tùng tức ông g ậ n ngươi, ngươi có nghe thấy không? quát. Ta thấy Tiều hỏi có là bậc thành i bối. ề n n ư n g m ngươi hùng hổ, bước ngươi quá đắng như vậy. Dù ván bối tự biết võ công còn kém coi, cũng muốn lãnh giáo tuyệt học của tiền giáo bước bối biết coi, bối. Tiều hổ học h của quá tuyệt vậy. Dù tự t võ kém La a nói mấy câu không hề trả lời câu hỏi nhưng mà lại tràn đầy chính khí kim bồ tát tức giận đến mức tóc t à i dựng ngược sát khí bừng bừng chừng mắt nhìn tiêu la thành ánh mắt rất là sắc bén một lúc sau mới chầm giọng nói kẻ dám nói chuyện với lão p h ù như người ta đây là lần đầu tiên gặp được nếu l bốn mươi năm trước lão p h ù đã sớm ra tay giết người rồi nói cho ta biết thương nguyên tam khúc là học từ đầu ta sẽ không làm khó người nữa tiêu la t h a n h dường như ngẩn người hỏi ngược lại thương nguyên tam khúc là gì ta không biết thế ra kim bồ tát đã nhầm tường tiếng sáo thần kỳ kia là do tiêu la t h a n h thôi kim bồ tát ngạc nhiên nói sao tiếng sáo đó không phải người tiêu la t h a n h đáp văn bối nào dám nói dối kim bồ tát do dự một lúc rồi mới nói lão p h ù thật sự không tin Tiếng ràng sáo rõ lúc à Bàng, vào? ràng là phát Phu Phu. Thanh, thể cho Lão Phu lên lầu xem thử hay không? Thanh thản nhiên Không Thanh thể khác hư lạnh cát. Tát từ Tiêu Tiêu Trọng tùy tiện một tiếng ra Rõ La La địa của lầu Lão lên lầu Long Lão l có được, có Ngươi nói, người Kim nói, Nói bậy. Rõ ràng là đang đùa dẫn để Sao xem đùa Bồ bậy, này hoàng vân anh bỗng nhiên đi đến bên cạnh bách duyên đại sử nhỏ giọng nói Ba bá, xem ra kim bồ tát muốn xông lên đó tiêu đại ca có thể đỡ được hắn hay không bách duyên đại sư nhíu mày nói vẻ võ công thanh nhi không phải là đối thủ của kim bồ tát nhưng mà lúc này nó đang ở trên cao đã chiếm được lợi thế địa hình kim bồ tát muốn xông lên đó cũng ngờ không dễ dàng đâu vừa dứt lời bỗng nghe một tiếng quát lớn thân hình to lớn của kim bồ tát đột nhiên bay lên lao về phía lầu cát hắn ta đang ở trên không trung hai luồng kinh lực mạnh mẽ như sóng thần đã ập đến với sức mạnh kinh thiên động địa Tiểu thành nhớ mày quát lớn một tiếng, kim xà kiếm trong tay trường Tát. Tát tránh, tăng tốc,、cánh、tay trộm Tiểu thành kinh hái. Chỉ thấy một lực hút thanh trong tay kim kiếm kim Kim lùi lại kiếm kim kiếm. kinh hái, kim kiếm quang là lớn lên, lấp lánh, lực lùng lá lấy là lực xà nhớ hàn ngânh không không cánh ánh chỉ hình mình, đoán ngược còn vươn mẩy múa đầy kéo xà xà ra, của của Bồ Bồ vô xít nữa thì rời mất trong lòng thầm nghĩ đây là võ công gì sao lại thần kỳ như vậy dùng chiêu cao đói vồ dề để mà tấn công xuống tiêu lạc thành hử lạnh một tiếng cô tay xoay truyền kim xà kiếm vùng lên trên không trung vẽ ba vòng cung chấn động ra mấy điểm hàn quang bắn thang vào bà đại huyệt của kim bồ tát c h i ê u kiếm này không chỉ kỳ lạ hiếm thấy trong võ lâm mà còn đánh vào chỗ hiểm chặn đứng hoàn toàn thế tấn công của kim bồ tát kim bồ tát không cần mượn lực ngẩng đầu hít dài một tiếng trên không trung lại lộn thêm ba trượng hai tay khéo vùng cả người đột nhiên bay lên cao sáu thước một chiều cá i chép lộn mình giống như l à chim ư ừ n g lượn trên không trung dừng lại một chút hai tay m ư ờ i ngón xẻ ra nhanh chóng tấn công về phía tiêu la thành kim bồ tát ông tùng bá với tuyệt kỹ võ công không cần chạm đất trên không trung vận khí đổi chiêu thức thật sự là khiến cho bách duyên đại s ư hoàng vân anh và những người khác kinh ngạc không thôi quả thực loại tuyệt kỹ này xưa nay hiếm thấy chưa từng nghe nói đến Bỗng bước bước. bị bật ba bàn chỗ nhiên, tiếng nổ vang lên từ chỗ hai người va chạm. Là thành rên khẽ khẽ tiếng, ánh kiếm lại, bước chân loạn trọng cũng rên lên một tiếng, thân hình to lớn bị đánh bật ra xa ba trượng, rơi thẳng xuống đất. Sự việc xảy ra chỉ trong nháy người trong sân căn bản không nhìn rõ hai người đã giao đấu như thế nào. giao hai chạm. khe khẽ thù khẽ chỉ hai thế Tiêu kiếm lại, lùi lại Kim rơi việc mọi kêu một một Mồ một mắt, từ Tát to đất. va ra xa ra là đấu rõ đã xảy Sự kim bồ tát vừa chạm đất loang choang lùi lại hai bước mới đứng vững được ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy tiêu la thành lại đứng ở cửa sổ tay cầm kiếm nhìn chăm chăm vào hắn ông tùng bá không biết vì sao lại ngẩng đầu thở dài một tiếng tiếng thở dài này giống như là vị tướng bại trận đang ghìm cư ơ ngựa trên xa trường bởi vì hắn ta cảm thấy võ công của tiêu la thành nằm ngoài dự đoán của mình hắn không ngờ tiêu la thành lại có thể đỡ được tiểu h khung thức, mình. hắn như anh hùng ư dường ơ n công này đang lòng g ký tuyệt đau tam ta của Lúc võ vì l ụ tàn, tưởng tháng liệt Đột nhiên cảm thấy mình đã già đi rất là già là cũng như đang những năm oanh mình. nhiên mình n của cảm hồi h lại đã đi i là thành và kim bồ tát ông tùng bá cứ lặng lẽ đối đầu lúc này không khí trở nên ngột ngạt và khó chịu trong sân không một tiếng động yên tĩnh đến mức gần như là có thể nghe thấy tiếng kim rơi thời gian trôi qua nhanh chóng trong sự im lặng đến nghẹt thở không biết đã qua bao lâu một tiếng sáo kỳ lạ mơ hồ vang lên từ bầu trời xa xăm phá vỡ sự yên tĩnh đáng sợ này tiếng sáo này không chỉ rõ ràng mà còn êm tai r u r ư ơ n g như là mây trồi nước chảy khiến người nghe tinh thần sảng khoái tâm hồn thư thái dương châu bình là người đầu tiên lên tiếng lờ tiếng sáo kỳ lạ hoàng vân anh tiếp lời hình như lờ từ phía đông nam bách duyên đại sư cũng nói đúng vậy lờ từ phía đông nam cách đây ba dặm kỳ lạ sao lại bách duyên đại sư dường như đã hiểu ra chuyện gì đó vội vàng im lặng lúc này tiều l a thành vẫn đứng im không n h ú n nhích ở cửa sổ hai mắt không chớp Nhìn thì á t Trong mắt n lộ vẻ k i ngạc và thán phục. Kim Bồ Tát ông tung nghe tiếng sáo, mặt đã thay đổi mấy lần. Lắng nghe một lúc, Hắn ta lầm bầm. Chẳng lẽ, Chẳng lẽ ta lại phán đoán lại phục. Xóc lúc. và vừa Tát mặt thay một ta ta t h bá sáo. Kim đổi sai rồi mấy lầm bầm. Bồ sao? đã lẽ. lẽ ra tiếng sáo kỳ diệu này rõ ràng truyền vào trong sân ai cũng có thể nghe thấy là nó vang lên từ phía đông nam cách đó hai dặm hơn nữa nó đang dần dần chậm rãi di chuyển ra xa kim bồ tát ông tùng bá về mặt hổ thẹn ánh mắt sắc bén quét qua mọi người đoạn quát lớn đi thân hình to lớn của hắn ta đã đáp xuống chiếc kiệu tám võ sĩ áo trắng lập tức khiêng kiệu lên chạy nhanh như bay tám võ sĩ áo đỏ theo sát hai bên bảo vệ những người còn lại trong sân không ai lên tiếng cũng không ai ra tay ngăn càn trong nháy mắt chiếc kiệu của kiệu Kim Mô Tát đã đột bách duyên đại sử hoàng vân anh và dương châu bình thấy vậy đầu kinh hãi đồng thời kêu lên một tiếng bay người vút lên ba người nhanh chóng nhảy lên lầu cát hoàng vân anh đỡ tiêu la thanh dậy chỉ thấy người hắn lạnh ngắt trong lòng vô cùng sợ hãi bắt mạch cho hắn nàng mới yên tâm nhưng bách duyên đại sư và dương châu bình thấy tiêu la thành nhắm chặt hai mắt hôn mê bất tình không khỏi lo lắng như là lửa đốt đồng thanh nói hắn hắn làm sao vậy hoàng vân anh khẽ thở dài nói tiêu đại ca bệnh mới khỏi vừa rồi kháng sức chống đỡ ba chiêu tấn công của kim bồ tát có lẽ là do tiêu hào quá nhiều sức lực nên là bị chân nguyên h ư thoát bách duyên đại sư vừa nghe thấy bốn chữ chân nguyên hư thoát trong lòng vô cùng kinh hãi Phải thấp kịp phế chân hư thoát có nghĩa là tinh huyết trong cơ thể hào hết, không còn một chút nào. Nếu là chân nguyên hư thoát, thâm hậu, khi chân hư thoát, không chữa thời, cả biết, người người nội điều người kiên bị bỏ Nếu nếu trong một mất toàn. trong nhất. có cơ còn có công lực có lực được nguyên nào. nguyên mạng. Ngay nguyên công hoàn sau cứu Đây là là là lâm mà kém kỵ sớm mà đã sẽ võ võ nếu mà không gặp phải kẻ thù không đợi trời chung thì dù có ngốc đến đầu cũng sẽ không liều mạng đến mức này Bách biết bộc Bình Cái cao có cảm Châu khóc Không, không thể nào. Nếu mà đứa nhỏ mệnh hệ thế huynh khuất Tình thương thảm thiết Thanh Duyên Dương Run Nếu yêu Quan kêu mày này đẩy lấy lên rộng nói nào ăn nói nào người Trong nói ràng tiếng đến lớn Đại đứa đệ đã Với lời Tiều sư Ta xa Lao La mà tâm một ôm rõ lộ gì? gì xót chị nghe hoàng vân anh nói bình nguội huynh ấy sẽ không chết chỉ cần còn một hơi thở huynh ấy sẽ không chết Bỗng nhiên một tiếng thở dài chầm thấp, bị Bách Bình Ba nhiên tiếng thương vang lên từ trong lầu Bách Duyên Đại sử, Hoàng Vân Anh, Dương Châu bình quay đầu nhìn lại. Ba người đồng thời kinh、hãi. Trong chống không、Lão、nhân thổi đã không còn ngồi ở góc tường nữa góc thở chầm thấp Châu thời hãi thổi dài Đại lại một mà từ cát cát trí ở Ở lầu đầu lầu vị vậy quay Lão sáo đã đó Sử Chỉ có chiếc chuông đồng khổng lồ cao hơn một trường, không còn ai khác. khổng hơn Không Hoàng、Vân、Anh ai tiếng. tiền đồng trường. Vân lên lồ Lão một ba ố i Người ở đâu? Giọng nói ở đâu? chầm thấp v ừ rồi lại v a người lên.、Ta、đang ở trong chiếc chuông này. n Ta g ở chiếc Các người, bé đứa nhỏ đó lại đây cho ta xem. Ba người nghe h cho ỏ đó đây lại ta Ba xem. n ư ờ i n g vậy đều kinh ngạc sao một người lại có thể chui vào trong chiếc chuông đồng cao hơn một trượng kia được chiếc chuồng này e rằng nặng đến mấy nghìn cần bách duyên đại sư vội hỏi vì thí chủ này là ai hoàng vân anh vội vàng giới thiệu bà bá đây là lão tiền b ố i thổi sáo đã giúp tiêu đại ca chữa khỏi bệnh khôi phục thần trí bách duyên đại sư lúc này mới ồ lên một tiếng nói thí chủ có tấm lòng cao cả cứu người giúp đời nhân từ hiệp nghĩa thật là đáng kính trọng Lão Lão Sáo trong Nạp xin được cảm tạ. Lão Nhân thổi vẫn chuông có, có trượng nghĩa, khí phách hiền ngang. Tai hạ vô cùng tạ. Đại hạ đáp. phách Thổi Tai được Đồ đồ đồ. sư cảm có, có khí vô ở bách duyên đại sư cảm thấy kỳ lạ khi mà vị lão nhân thổi sáo mà mình chưa từng gặp mặt này lại ở trong chuông nói chuyện với mình ông nhíu mày nói vị thí chủ này xin cho biết tôn tính đại danh để lão nạp được bái kiến dương châu bình đột nhiên cắt ngang cuộc trò chuyện của họ nàng nói lão tiền bối người muốn xem thương thế của tiêu đại ca như thế nào đây lão nhân thổi sáo thở dài một tiếng bỗng nhiên chiếc chuông đồng cao hơn một trượng kia từ từ bay lên chỉ thấy lão nhân thổi sáo hai tay nâng lấy v ả n h c h u ô n g dơ cao quá đầu vừa lúc mà miệng chuông vướng vào một chiếc móc sắt khổng lồ ở trên xa nhà lão nhân kỳ quái với dầu với thổi ó c c e kín khắp lông n mặt, lá g phủ ư sáo thợ dài nói Đại đâu. tội sư có tội gì lúc ã đã o cho Mong cho. Phù chỉ là một kẻ mất hồn lạc phách phải chỉ hồn thôi. Không phải ta không muốn nói cho đại sư biết danh hiệu đã từ bỏ trốn hồng mình. thật khổ thông lạc của có cảm là lâu là l mà Mà một mất muốn tâm. ta biết từ trốn trần từ kẻ nói nỗi đại đại sư sự sư bỏ này dương châu bình và hoàng văn anh đã bế tiêu la thành đến họ biết lão nhân thổi sáo không muốn nói ra tiền họ thật sự là có nỗi niềm khó nói Láo lên mạch của Tiêu La Thành, một lúc là sáo nhân Thanh, nói.、Đứa、nhỏ này, thật là tận trùng Không ngờ, thổi mạch thở thật chức trách. đặt tay Tiêu một mới dài với sau Đứa của mà Bồ bách duyên đại sư nói đứa nhỏ này đứa mà có mệnh hệ gì thật là oan nghiệt lão nhân thổi sáo chậm rãi lấy ra từ trong ngực một chiếc bình ngọc tinh xào đổ ra ba viên thuốc màu đỏ đút vào miệng của tiêu la thành thuốc vừa vào miệng sắc mặt trắng bạch của tiêu la thành liền chuyển sang ửng hồng dần dần biến thành màu đỏ tiếng như máu lão nhân thổi sáo điềm vào mấy h u y ệ t đạo trên người tiêu la thành cơi bỏ quần áo của hắn tay phải rút ra cây sáo sắt màu đen tuyền đeo ở bên hồng tập trung tinh thần đề phòng Tài trái đặt lên huyệt thiên cơ sau lưng của Tiêu、la、Thanh, lên lưng La nói nhỏ. sau cơ của bách à vị, hãy hộ h p p o ta. Ta muốn duyên ù n chân n g g của mình đại ể mà giúp công khôi phục nó Duyên Bách lực. đ sư và hai nàng nghe vậy lập tức đứng sang một bên hộ pháp dương c h â u bình lúc này thầm nghĩ chẳng lẽ trên lầu các này còn có người đến hay s a o lúc này chỉ thấy sắc mặt đỏ t i ế u của tiêu la thành dần dần nhạt đi cuối cùng chìm giấc tóc của màu đều dầu thu hơi thổi lại hồi, thổi nhiên trái lại, thở dài một tiếng nói.、Bây、giờ, thành hồng mạnh, đặn như ngủ Nhưng nhân toàn thân súng. nhân nó trở thở ướt ướt đột tay thở một hào khỏe là vào đẫm mổ rồi. lão sáo Lão sáo say. cảm ơn bà vị. bách duyên đại sư là người am hiểu võ công ông nhìn lão nhân thổi sáo chữa thương cho tiêu la thành trong lòng vô cùng kinh ngạc thế ra lão nhân thổi sáo rút giáo xà đề phòng là để đề phòng cường địch còn tay trái thì vận công dẫn dắt chân nguyên của tiêu la thành đưa vào đan điền loại công phu phân tâm nhị dụng này qua lờ sơ này hiếm thấy bỗng nhiên lão nhân thổi sáo nói với bách duyên đại sư đại sư các đệ tử quý phái bị thương nguyên tam khúc của ta làm bị thương hãy lấy bảo nguyên tụng mệnh hoàn này cho mỗi người uống một viên Để Đại mà bảo vệ Bách vệ Trần Nguyên. Duyên c h sư ấ phải tay t nói. í chủ, thuốc cần Các chùa, chắc là vẫn chịu đựng được. hãy khi thiết. phái, phần tinh anh h loại lại, lớn là là trong giá xin giữ tử quý đều dùng đựng này, bồn vẫn để đệ p biết thiếu l â m tự dẫn đầu võ lâm hơn trăm năm tuyệt đối không phải may mắn đạt mà tuyệt chỉ trận là một trong hai đại kỳ trận nổi tiếng của thiếu lâm phái tăng nhân được chọn vào đại trận chắc là cao thủ võ công cái thế nên là bách duyên nói như vậy cũng không phải là nói quá Nào ngờ lão nhân thổi lại nghiêm túc nói đại sư nói không、sai. Nhưng chớ nên xem thường thư nguyên tàm khúc của ta. Nếu không nguyên ông Tùng Bá kia, Cũng không phải là vừa. Thiền tiêu ma âm của hắn ta, Càng không thể xem thường tàm tàm lão sáo lại là đã thổi chớ Thư khúc phải thổi Thư khúc phải thể túc ta ta Tát tay tiêu ta Đại sai Kim kia sư Bá xem ma âm xem của của vừa Bồ lần thứ ba hắn ta tái xuất giang hồ không ngờ đã có công lực như vậy hoàng vân anh và dương châu bình nghe hắn ta cứ khen võ công của kim bồ tát cao t h ầ m cảm thấy rất là khó chịu bách duyên đại sư cũng có cùng cảm giác đang định lên tiếng thì lão nhân thổi sáo lại nói tiếp tuy ta đã dùng âm ba ly hồn miểu yên để mà lừa hắn ra khỏi đây nhưng e rằng lát nữa hắn ta sẽ quay lại cường địch đang rình dập đại sư cứ nhận lấy bảo nguyên tục m ệ n h hoàn nhanh chóng cho người của quý phái uống đi Bách biết Bách duyên đại sư Hoàng Vân Anh, Dương Châu Bình xáo các Sóc Chầm cứ Châu Cùng nhớ Định nhân thổi thấy nghiêm nghị không nhìn phái Hoàng Anh Duyên Duyên quý mày vậy nói giọng nói tin Người Vân Dương nhìn Đại đó Đại đệ Đại lời bái sư sư sao sư sổ mặt là ngoài gì Lão ta tử ra cửa cỏ nhìn thấy cảnh tượng này họ đều kinh ngạc hoàng vân anh và dương châu bình hà hốc mồm hồi lâu không khép lại được không biết từ lúc nào ngoài b a o hòa thượng đã chết bảy mươi tám cao thủ thiếu lâm còn lại đâu ngồi hoặc là nằm la liệt trên mặt đất không ngờ thương nguyên tam khúc lại có uy lực lớn như vậy có thể làm bị thương nhiều người cùng một lúc hơn nữa còn phá được thiên tiêu ma âm chấn thương các võ sĩ áo trắng bách d u y ê n đại sư đỏ mặt vô cùng xấu hổ nói lão nạp nhất thời sửa xuất xin thí chủ đừng trách lão nạp xin nhận lấy bảo nguyên tụng mệnh hoàn vừa nói ông ta cúi người định bái lại lão nhân thổi sáo hai tay khẽ nâng hai luồng kinh lực mềm mại từ từ đỡ lấy người của bách duyên đại sư vội nói đại sư làm vậy là lão phu không dám nhận đâu bách duyên đại sư chấp tay thi lễ nói Thí thân thần chủ lập là bách duyên đại sư nhận lấy bình ngọc nhìn lão nhân thổi sáo với ánh mắt biết ơn xoay người thi triển chiều chi mén bay múa bướm nhảy ra khỏi cửa sổ hoàng vân anh đợi bách duyên đại sư đi rồi mới cùng kính hành lễ với lão nhân thổi sáo nói lão tiền bối sáng suốt tiểu nữ có vài điều thắc mắc như là có cái gì đó mắc ở cổ họng không biết có thể lão nhân thổi sáo cười lớn nói ồ、oh, có gì à thắc mắc cứ nói già đi hoàng vân anh nói tiểu nữ cảm thấy lão nhân già dường không gặp là Duyên như muốn Bách lão nhân thổi sáo đầu tiên là sững người sau đó cười nói thật là thông minh thật là thông minh lão phùa không chỉ có quan hệ với bách duyên đại sư mà còn là quan hệ rất là thân thiết dương châu bình ngạc nhiên hỏi nếu lão tiền bối và bách duyên đại sư có quan hệ thân thiết như vậy tại sao lại không muốn gặp bách duyên lão ba bá Lão nhân thổi cười bí hiểm nói, Lão là là là Sáo Nhân nói không muốn Duyền nhất ông nhận đến không muốn ông ấy biết. Thứ ba là cách tường có tài. Ta không muốn người Thổi hiểm Phù Bách Thứ Thứ hai thời chưa Thứ cách khác ta ta biết tài ta cười Đại Sư sợ cơ có bí ba gặp ấy ấy vì ra nghe được lai lịch của t a đây khoại lở không nói giả các n g ư ờ i hiểu chưa hoàng vân anh kinh hại nói chẳng lẽ trên lầu này còn có người thứ ba hay sao vừa nói nàng đưa mắt quan sát xung quanh nhưng mà không phát hiện ra điều gì lão nhân thổi sáo đột nhiên cười lớn tiếng cười như sấm rèn khiến cho màng nhĩ của dương châu bình và hoàng vân anh vụ ù đi cả lầu c á c bụi bay mù mịt d u n g rắc dữ dội Hoàng、Vân、Anh thầm kinh hãi, Vân lời ã o nhân này công đồng thật là thầm hậu, h là lực t còn ũ lũ n nhân thổi lại cười lớn như vậy. Lão nhân thổi đột nhiên ngừng cười, chầm giọng nói, nhắt, g thắc tại thổi thổi đột chuột chầm mắc, cười cười, lại sao sáo sáo lão Lão vậy? không đứng mau dậy chưa o lão sao? lão lén lút chuột đi hay sao? Hay là đợi lão phù, phù định chuột hay Hay đi đợi n tay, bắt các ra bắt g ờ i mới chịu lăn r đây? Lời còn chưa dứt một chàng cười khẩy vang lên từ chỗ tối trên x à nhà một người đột nhiên nhảy xuống hoàng văn anh giận mình kêu lên là người đông thanh thiên vương đông thanh thiên vương tham nhiên mỉm cười nói đúng vậy là ta hoàng văn anh bá vương đã hạ lệnh thông báo người trong vòng ba ngày phải quay về ma âm cốc nếu mà không sẽ lập tức xử tử người nếu người biết điều thì mau chóng theo ta quay về ma âm cốc Có lẽ còn có thể thoát chết. lẽ Hoàng Vân Anh sang mặt biến thể thoát mặt sắc đ ổ i t h â n hình hơi run dày nói. n r u dày t g bá đổ. đều Mỗi người đều có thanh n riêng. g à này. n Vân Anh này, Chính g không là ưa những thiên ủ của đoạn độc ác, độc bá của bá vương.、Sẽ、không phản ộ ác, bá bá b Sẽ hắn thanh h Đông ta. t i vương cười lạnh một tiếng nói vậy thì cứ chở xem không lâu nữa bá vương sẽ đích thân đến đây đến lúc đó n g ư ơ i nói với hắn tả cũng được <cười> hoàng văn anh tức giận ngọc trưởng vùng lên hai luồng kinh phong mạnh mẽ đánh tới đồng t h a n h thiên vương trung bá đổ cây lạnh nói n g ư ơ i còn kém xả lắm tay áo vùng lên một luồng kinh lực mềm mại đánh tới ôm、um、một tiếng hoàng văn anh bị đánh bật lùi ba bốn bước thân hình l o ạ n t r h n g sắp ngã đồng t h a n h thiên vương cây lạnh một tiếng thân hình như điện sông tới tay trái nhanh như chớp nắm lấy mạch của hoàng vân anh ngay lúc đó bỗng nghe đông thanh thiên vương trung bá đổ kêu lên một tiếng quái dị loang choang lùi lại bảy tám bước vẻ mặt kinh hái lão nhân thổi sáo đột nhiên hử một tiếng nói trung bá đổ ngươi lại đây cho tạ đông thanh thiên vương trung bá đổ trong lòng run sợ thầm nghĩ hắn ta là người phương nào trong a nay lai của ta ta. nữa quan Chẳng lẽ là người của Thiếu Lâm Phái hay sao? ta can của ta cao đã đoán đoán non theo nào Bách Phái Phái vẫn không hắn. Hắn thẳng tên Hơn xưng Duyền Huỳnh. Chẳng người Nhưng bản không nhân như công hắn cường giả gọi biết lại với Thiếu biết, Thiếu ai? lâu lịch là lẽ là Lâm Lâm là cuộc vậy vậy vậy. vật Võ mà mà thể hệ như thế, tự rốt t có có có Sư nháy mắt vô số câu hỏi lướt qua tâm trí trung bá đổ tuy trong lòng kinh hãi nhưng hắn ta vẫn cười nói lão giả người đừng quá đáng người khác sợ thương nguyên tam khúc của người chứ bản thiên vương ta không quay vào đ ầ u lão nhân thổi sáo cười lớn nói đây gọi là t r ộ t dạ không đánh đã đá khải người không sợ ta sẽ cho người nếm thử mùi của thương nguyên tam khúc trung bá đồ sau mặt đại biến nói lão giả n g ư ơ i có bản lĩnh thì đấu với bá vương của chính ta đi bản thiên vương hôm nay có việc xin cáo t ử trước Nói xong, hắn ta xoay người định nhân nói. Trung ngươi không? Ngươi là loại người bại hoại võ lầm, tiêu nhân bị ồi. Ngày thường mạnh ngươi nên cút sớm đi, đỡ phải mất mặt, khiến người ta buồn nôn. đi. thổi cười khải rồi phải loại bại hoại tiêu ồi. hiếp đi, phải xoay Lão sáo thấy ta Ta cút mất mặt, ta yếu. đồ, đỡ bị bỏ bá là lầm, sợ sớm võ Lát ngày ữ a của nếu duyên hình n sưu bách ư ờ i biết mình mức nhìn không lỏng đến n thấy, sẽ đau o Trung ruột mặt,、khuôn、mặt thổ phỉ tím đen của hắn, từ máu khuôn mắng đến nóng lên đen hắn bá bị đồ mức của c phỉ h từ ể n sang xanh, thường ừ x a n chuyển sang đỏ. cuối cùng biến thành màu gan heo. h màu Ngày sang biến gan đỏ, t hắn ta luôn vân váo hống hách nhưng mà vào lúc này không biết vì sao lại không dám nổi giận lão nhân thổi sáo quát lạnh còn không m ọ u cút đi chẳng lẽ đợi bách duyên đại sư quay lại t a c h o người hai cái mới chịu đi sau n mình không nhân mạng đánh nhau, cũng dưỡng nhục nhã. Hơn nữa có khi còn khó mà toàn mạng Cân nhắc đến lợi hại, hắn ta đành nhịn nhục, chưng nhìn、lão、nhân nghiến rằng nghiến nói. g bá biết sáo. sáo, đồ đối là lão lì, là lão liều lấy lui. lợi lão lợi mà Cho hổ phải thủ thổi chỉ khi khó hại, thổi tự tự rút ta mắt của có dù lão già món nợ này trung bá đồ ta ghi nhớ rồi sẽ có ngày ta đòi lại nói xong bóng người hắn ta lóe lên như là một làn khói bay ra khỏi cửa sổ phía sau lầu cát bỏ chạy một cách chật vật dương châu bình thấy vậy phì cười nói anh tỷ tên kia vừa rồi quần vinh vào hông hách bây giờ lại kẹp đuôi chạy trốn ngay cả tiếng rên cũng không dám hoàng vân anh sắc mặt nặng nề cau mày nói bình nguội trung bá đồ là kẻ ngoan cố Nếu không phải trong lòng điều kiên kỳ, hắn ta tuyệt đối sẽ không nhịn nhụng như、vậy. Hắn ta đột nhiên xuất hiện ở đây. Chắc chắn không điều tuyệt xuất kỳ, không phải chắc phải đối ta ta đột là lý có có Chẳng đây, vậy. sẽ ở dương châu bình nghe thấy hai chữ thảm sát trong lòng run lên trong đầu lập tức hiện ra cảnh tượng gia đình mình bị tàn sát lại nghĩ đến chuyện kỳ lạ ở ngôi nhà tranh bỗng nghe lão nhân thổi sáo dịu dàng nói tiểu tử người tỉnh rồi chỉ thấy tiểu lạc thành bật dậy v ư ơ n vai ngáp một cái như vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ dài dương châu bình thấy hắn tỉnh dậy liền kêu lên tiêu đại ca mau d ậ y ta ơn lão tiền bối đã cứu mạng đi tiêu lạc thành nghe vậy vội vàng quỳ xuống đất ngẩng đầu lạy nói lão tiền bối nhiều lần cứu giúp tài hạ ân tình như tái r tạo chỉ cần tiêu lạc thành ta còn sống trên đời này nhất định sẽ không quên ân đức như núi của lão tiền bối sau này nhất định sẽ báo đáp lão nhân thổi sáo cười lớn nói lão phùa thân thể tàn tật sống cách biệt với thế gian không tranh giành với đời không biết ngươi sau này định báo đáp như thế nào dương châu bình và hoàng vân anh nghe vậy đầu xứng người t i ê u l ạ thành càng n gây ra lắc đầu nói cái này ạ cái này ạ lão nhân thổi sáo cười lớn nói nếu không trề lão phua tàn phế vô dụng ta muốn nhận một đứa con nuôi không biết ngươi có đồng ý không tiêu lạ thành trong lòng mừng rỡ nhảy dựng lên lại quỳ xuống đất kêu lên cha nuôi ở trên xin nhận của con bốn lạy nói xong hắn cung kính dập đầu bốn cái xuống sàn dương châu bình và hoàng vân anh cùng đồng thanh nói hoàng vân anh Dương dâu vướt Bình kiến vạn nhân lớn nói Châu Chúc phúc phụ phụ bái báo báo sáo thổi cười Lão đột ứ Đứng dậy, đứng dậy, n nay g dậy dậy dậy đi đ Tất hết thả cả Hôm vui quá、đột、nhiên ngoài cửa vang lên một tràng cười lớn chỉ nghe thấy giọng nói của bách duyên đại sư chúc mừng chúc mừng hai cha con đoàn tụ lão nạp vô cùng vui mừng hâm mộ không thôi đáng tiếc lão nạp không có phúc phận này Vừa rứt lời, đại Bách Duyên dậy.、Oh, có, có không. Không sự thay đổi sắc mặt vừa rồi của lão nhân thổi sáo bách duyên đại sứ ư Hoàng、Vân、Anh,、Dương、Châu Bình đầu không trông thấy. Chỉ có La Thanh vô tình đầu lên nhìn thấy, không khỏi nghi ngờ trong lòng. Trái tim vốn chăn đầy nhiệt huyết thơ hắn, hình vạch danh cách. Bách trong Vân Dương trông ngẩn lên ngờ lòng. vốn ngây cũng trùng ngăn Duyên vô vô La của ra có đầu Tiêu đầu bị đầy Đại Trái tim một trời s bỗng nhiên nghiêm mặt nói chúng ta ở đây bình an vô sự nhưng hôm nay võ lâm yêu nhân nổi lên gây họa khắp nơi đồng đạo chém giết lẫn nhau xảy ra chiến loạn bất cứ lúc nào cũng có thể gặp phải t a i họa vừa rồi lão nạp nhận được tin báo của đệ tử bồn phái và đệ tử võ đàng nói rằng võ đàng phái đang g ặ p đại biến hàng trăm tên côn đồ đang tấn công võ đàng thế như là trẻ t r ẻ đã có vô số đệ tử gặp nạn nên là đến thiếu lầm cầu cứu trưởng môn thiếu lầm đã ra lệnh cho lão nạp lập tức dẫn các đệ tử đạt mà tuyệt chỉ trận để mà đến ứng cứu việc này không thể chỉ hoãn lão nạp xin cáo từ mọi người để đến võ đ ả n g cứu giúp Mọi người nghe tin này đều cảm thấy sự việc nghiêm lầm nhiệm mỗi mà trọng. người tin việc Tiêu nói bá, hiện đại người. Xin cho phép con được đi theo để mà tiêu diệt nghe này Thanh nghĩa, chính nghĩa con nhân. thư thấy trách cho phép theo là yêu đều được để của bảo sự vệ võ La lũ Ba bá, mấy câu đói đơn giản này lại tràn đầy khí phách khiến người ta có cảm giác như đang sông pha i trận mạc Bách bệnh biết, bảo bản gánh vác mối máu, lắc Con chưa thích chiến. chắc có con chỉ có mình còn là người duy nhất còn sống. con、uh, còn、uh, Con càng、uh, con cứ khỏi, hợp tham Phải không thể Hơn thù thà hại phòng mình nhất phải thân. Thôi, Duyên duy đầu này, nói, nạp lần nữa, nàng mán trang, người sống. Đại đi đây đi. lại mới mối sư lão là vệ trở ở về. vụ nói xong bách duyên đại sư thở dài một tiếng kiên quyết xoay người rời đi biến mất khỏi tầm mắt của mọi người Tiêu Thanh tráng trở Trong một tráng, mắt tuôn biết trên thế Tiêu Thanh một thân nhất, Đại rời đi, lời rồi giống lời người đi giác bi rơi. Phải gian người Đại Duyên lên Duyên duy La là lòng La vừa của ra nhìn Bách nhớ những mình, như không không chỉ Bách Những đến bỗng dâng nước này, năm kìm bá bá cảm được có đây, Sư sĩ, Sư. gần về. mở là bách duyên đại sư đối xử với hắn còn tốt hơn cả cha mẹ hắn nghe những lời của bách duyên đại sư đoán rằng ông có ý định hy sinh vì nghĩa nên trong lòng vô cùng đau buồn kỳ lạ là tiêu la thành vừa rơi nước mắt lão nhân thổi sáo liền khóc lớn hoàng vân anh và dương châu bình dường như cũng bị lây nhiễm nước mắt cũng tuôn rơi lão nhân thổi sáo khóc rất là thật rất là đau khổ không hề giả tạo không ai biết ông ta khóc vì điều gì phải biết với công lực thâm hậu như vậy sao lão nhân thổi sáo lại không kiềm chế được cảm xúc đau buồn chứ nhìn ông ta khóc lỡ buồn lỡ vui lỡ tức giận hay lỡ oán hận tóm lại giống như vô số cảm xúc hòa lẫn vào nhau cùng bộc phát ra Tiều Thành thấy cha nuôi khóc, xứng người nín khóc nói. Đều là lỗi của con, khiến mọi người Đều đau Lạc là lòng. cha khóc, khóc của xứng nín con, lão nhân thổi sáo nhìn ba người với ánh mắt biết ơn náy. nhìn im lặng, nhưng lại có sức an ủi hơn ngàn lời nói.、Lão、nhân thổi ba biết lời với ái cái im lại ủi và mắt Tuy là Lão có sức sáo đưa tay áo lau nước mắt lầm bầm nói ờ、um, thành nhỉ、uh, ờ xin lỗi ta nhất thời lỡ lời nhắc đến chuyện cũ đau buồn khơi dậy vết thương lòng của các n g ư ờ i、uh, đừng đừng chê cười ta tiêu là t h ầ n lúc này cảm thấy lão nhân trước mặt chắc chắn c đang là ấ tiểu trong lòng, không khỏi dâng dịu dàng sâu lên lòng thương cảm sâu sắc. Hắn dịu dàng nói, cha nuôi, người t cha h cảm sắc. có thể nói ra nỗi thống khổ trong lòng cho con, để mà con chia sẻ cùng người.、Lão、nhân thổi nói, chia thổi ra khổ cho h Lão sáo c để mà sẻ y mây ệ n như không nói cũng cũ được. khói, Tiêu lạt hành thấy lão nhân thổi sáo c h u y ể n chủ đề biết cha nuôi sẽ không dễ dàng nói ra nỗi đau trong lòng hắn nhướng mày mìm cười nói ờ, được rồi không nói nữa hôm nay là ngày cha con chúng ta đoàn tụ nên vui vẻ ăn uống mới đúng đừng nhắc đến những chuyện buồn này nữa hoàng vân anh cười nói đúng vậy đấy phải như thế này chứ ờ, bà bá cháu có một số thắc mắc c h ư a rõ muốn hỏi bà bá không biết là có được hay không lão nhân thổi sáo cười lớn nói <cười> Chất có gì cứ nói đi hoàng vân anh nói cũng chẳng có gì to tát chỉ là c o n thấy ba bá đi lại rất là bất tiện không ra khỏi cửa vậy mà lại rõ mọi chuyện ở trên giang hồ đây là vì sao vậy lão nhân thổi sáo cười bí hiểm nói hay hỏi hay lắm nhưng người đã từng nghe cầu tục ngữ tể tướng không ra khỏi cửa có thể biết việc thiên hạ hay chưa hoàng vân anh nhíu mày nói Tế tướng tuy lão à mà không khỏi nhưng văn ra cửa, có võ b nhân thổi sáo cười lớn nói bói toán chỉ là một truyền thuyết thần bí trên giang hồ mà thôi tuy phật đạo và đạo giáo đều có thuật bói toán và thuật xem tướng s a o đoán biết vận mệnh nhưng cũng chỉ có thể đoán biết đại khái mà thôi sao có thể biết được những chuyện nhỏ nhặt trên d ò n g hồ chứ hơn nữa ta lại chưa học thuật bói toán sao có thể đoán biết được hoàng vân anh càng nghe càng cảm thấy khó hiểu h ỏ i vậy thì sao bá bá lại biết chuyện d ò n g hồ lão nhân thổi sáo cười nói Các người nhìn xem ngôi chùa này vị trí của lầu cát có phải rất là cao không hoàng vân anh và những người khác ngẩng đầu nhìn ra ngoài chỉ thấy lầu các này nằm sát trên sườn núi nhìn ra bốn phía có thể thấy những ngôi làng xa xa khói bếp núi non sông núi nàng không khỏi đáp đúng vậy lầu các này nằm trên sườn núi cao có thể nhìn ra bốn phương lão nhân thổi sáo mìm c ư ờ i nói người còn nhớ c o n ở bạch tuyết của ta không dương châu bình nói là con chó trắng xinh đẹp đó sao hoàng vân anh đột nhiên nói b a bá sau người càng nói càng khó hiểu sao lại nói đến vị trí của lầu cát và còn thần khuyển kia lão nhân thổi sáo vẫn mỉm cười nói ta không hề nói khó hiểu vấn đề nằm ở hai việc này thứ nhất là ta ở lầu cát này cao hơn so với xung quanh có thể nhìn thấy mọi việc trong phạm vi mấy chục dặm thứ hai là con bạch tuyết có thể mang tin tức từ khắp nơi trên thiên hạ về cho t a hoàng vân anh kinh ngạc nói b a bá người có thể nhìn thấy mọi việc trong phạm vi mấy chục dặm chẳng phải là có thiên lý nhãn sao lão nhân thổi sáo c ư ờ i lớn nói thị lực của lão phùa dù có tốt đến đâu cũng không thể nào nhìn rõ mọi việc trong phạm vi mấy chục dặm đều là nhờ vào cây sáo này không tin người cứ thử xem hoàng vân anh bán tín bán nghi nhận lấy cây sáo chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh truyền vào người hơn nữa cây sáo này rất là nặng ít nhất cũng phải bốn năm nghi c â n không khỏi kinh ngạc lão nhân thổi sáo cười nói cây kiểu tiêu tinh anh thần sáo này được làm từ sắt lạnh ngàn năm ở bắc hải nó có rất nhiều điều kỳ diệu giá trị không thua kém gì những、uh, thành danh kiếm ngàn năm Tiều Thành tiều tinh anh thần này. Chỉ thấy sắt tuyệt này được chế tạo rất là tinh、xào. Trên thần phát thổi lại hiện nhiên cười nói Người Châu cựu Nếu La là Lão anh sao. hoa xưa. Bình Chỉ chế khắc những không nhìn không nhân và này. này mà Dương cũng đen văn đồn được được cây cây cổ xúm xem ạ, ký kỹ, sáo sáo sáo sẽ sáo ra. hãy nhìn ra khỏi từ cây lỗ ở đuôi sáo xem hoàng vân anh làm theo đưa cây sáo lên mắt nhìn bỗng nhiên hoàng vân anh ồ lên một tiếng ngây n g â y ra kỳ diệu giống như là cảnh tượng trong mơ nguyên lai đưa mắt nhìn qua thấy từ hai lỗ thổi của cây sáo thần kỳ kia hiện ra một cảnh tượng kỳ lạ ấy là một dòng suối trong vắt lững lở trôi trên mặt nước một chiếc thuyền buồm đang rẽ sóng lướt tới đuôi thuyền hai người lái đội nón lá hình như đang trò chuyện cùng nhau nàng khéo xoay đầu sáo một cánh t ư ợ n g khác liên hiện ra trước mắt cách bờ suối không xa trên con đường đất bốn con tuấn mã kéo một cỗ xe ngựa hai mùi do một hán t ử áo đen điều khiển đang phi như bay bụi bay mù mịt hán t ử áo đen kia liên tục giật dây cường thúc ngựa chạy nhanh nhất cử nhất động đầu rất là rõ ràng sinh động như tranh vẽ tựa hồ hiện ra ngay trước mắt hoàng vân anh hạ cây cửu tiêu tình anh thần địch xuống đưa mắt nhìn lại dường như chỉ còn lại thấy một chấm đen nhỏ xíu không khỏi tấm tắc khen lạ dương châu bình cũng tò mò đưa mắt nhìn thấy cảnh vật xa xa nàng không khỏi thốt lên kinh ngạc hết lời khen ngợi đợi ba người xem xong lão già thổi sáo cười ha hà nói sao ở thế nào l ã o phùa nói không xài chứ hoàng vân anh thừa cây sáo thần này của bà bá, bá quả thật là diệu dụng vô phương nhưng mà bà bá, bá nói con chó nhỏ bạch thần kia có thể mang đến cho bá bá tin tức khắp thiên hạ lại là như thế nào đây hoặc là điểm huyệt một số kẻ trong võ lâm bắt đến đây để t a o hỏi thăm một chút động tĩnh giang hồ chẳng phải là tiện lắm hay sao? sự sao? sáo so Lão con con Dương như người ư? ơ Bình kinh ngạc khuyền, thần nói, Bình, không tin đến Nếu còn công nó giả Châu Bạch Châu Bạch có thể bắt người đến đây, Nếu,、uh, có cơ hội. Con,、uh, còn có hỏi, thật thổi thể hội, thể thử đây Tiểu Tiểu bắt kỳ tại với kể vậy là võ mịm xem sao hoàng văn anh nghe xong lời này thì mới chợt hiểu bèn mìm c ư ờ i nói lời của bà bá cháu gái nào dám không tin chỉ là chuyện này thật là khó tin nổi Lão sáo con con già tháng Gặp cung cung, gọn không. thổi cười nói. Đại Nhi đại điện này, gặp phải và nhà này. trước, Thanh trốn trên xít thì nhớ, nhớ Bách chủ nhân hay Sư, Các mìm tóm có con của Duyên vạn nữa bị xa ở Tiều thành là nữa hôm đó lão phùa không ngờ vạn nhân hoàn lại đích thần đến lúc đó ta không tiện ra tay cứu giúp nhưng thấy tình hình nguy cấp lại không thể khoanh tay đứng nhìn bèn sai tiểu bạch đi tìm một cao thủ võ lầm đến nào ngờ đâu t i ể u bạch lại dẫn đến lãnh diện thần quân nói đến đây ông hơi dừng lại nhìn ba người họ một cái rồi trầm giọng nói tiếp các con đều cho rằng đó là lãnh diện thần quân lăng trung sương người đứng đầu trong tứ đại kỳ nhân cách đây bốn mươi năm hoàng văn anh chưa đợi ông nói xong ngạc nhiên hỏi bà bá ý của bà bá là hắn không phải là lãnh diện thần quân long trung sương thật sao lão già t h ổ i s á o á n h mắt lóe lên một tia sáng kỳ lạ chậm giọng nói lãnh diện thần quân l o n g trung sương l ã o phùa từng gặp vài lần tuy rằng dung mạo người đó rất là giống hắn động tác và ngữ khí đều giả trang rất giống nhưng ta vẫn có thể nhận ra hắn tuyệt đối không phải là lãnh diện thần quân lăng trung sương đã mai danh ẩn tích bốn mươi năm trước ố ý ý giả trang, dụ ý của hắn. dụ tạ đại khái cũng có thể đoán được đổi chút Dương c hoàng â u Bình, h vân anh tiêu l a thành đồng thanh hỏi thế dụng ý của hắn là gì lão già t h ổ i sáo t h ầ n sắc nghiêm nghị đáp hắn tả đại khái muốn mượn danh nghĩa lãnh diện thần quân lăng trung sương hòng đoàn lấy bảo bối kinh hồn bút từ tay của c u n g chủ vạn nhân cùng hoàng vân anh kinh hãi cái gì hắn ta muốn đoạt lấy kinh hồn bút một trong ba báu vật võ lâm hay sao dương châu bình lắc đầu ba bá lần n à y người đoán sai rồi cách đây không lâu lãng vĩ điền chủ luyện hồn điện của vạn nhân cung vâng mệnh cung chủ dẫn theo m ư ờ i hai tên thất hồn nhân đến biệt viện n h ờ họ dương chúng ta đoạt lấy nàng nói đến đây bỗng nhớ tới cảnh tượng trong hang động dưới lòng đất ở rừng vạn nhân cung biết rằng cha mình đã bị cùng chủ vạn nhân cùng bắt đi từ lâu như vậy dương thường hạc người cha đã nuôi nấng nàng không phải là cha ruột của nàng nghĩ đến đây nàng vội đổi giọng sao Sao có thể như vậy được con nhớ rõ là g i a phụ đã nói cho con biết nơi cất giấu kinh hồn bút trên đời này không có người thứ hai biết được bí mật này trừ phi, phi người đó không phải là già phụ lão già thổi s a o nói các con đương nhiên không biết sự quỷ quyệt hiểm ác trong giang hồ phải biết đây cũng là chỗ gian xảo của c u n g chủ vạn nhân c u n g đúng vậy cha con đã bị c u n g chủ vạn nhân c u n g bắt đi từ lâu rồi người ở biệt viện nhà họ dương kia không phải là cha con nơi hắn nói với con cất giấu kinh hồn bút cũng không phải là kinh hồn bút một trong ba báu vật võ lầm chân chính nghe những lời này dương châu bình như đang trong m ơ nếu mà không phải tận mắt nhìn thấy cha mình nằm trong quan tài bị luyện thành mộc nài y như là trong hang động của vạn nhân cùng nàng thật sự là không dám tìm chuyện này tiêu là thành tiếp lời như vậy cây kinh hồn bút kia là kẻ g i ả mạo dương thương hạc đều là đồ giả rồi l ã o già thổi s á o nói đương nhiên không phải là đồ thật ờ có lẽ ngay cả kẻ giả mạo dương thương hà kia cũng không biết chuyện này y cây nói, Chuyện này Tiêu thanh thương Tại giết biệt bút thổi nói giả kia người Lại phái người phái người viện kinh giả kia già nói cung Cung cung hiểu là là Lão làm Và nhà mà hạ nhân chủ nhân hắn họa hồn chẳng khói Hắn như của sao dương Nó vạn vạn đến dương có Kẻ gì mạo sao cướp v Để ậ Trong qua là muốn che mắt thiên tội tưởng bút tay thanh đoạt thanh thể một giết rằng rời rào cho cho vào vào loại muốn người Khiến Kinh hồn lòng bàng Khiến những kẻ muốn chiếm đoạt nó sẽ nhắm lòng bàng cũng có thể nói là một loại độc kế Mượn rào giết người qua là lâm lầm Là chiếm che khác có hạ Đổ đã Đây độc kẻ kế võ Sẽ phải biết kinh hồn bút là một trong ba báu vật võ lâm là thứ mà người trong giang hồ ngày nay mơ ước bằng mọi thủ đoạn muốn chiếm đoạt cho riêng mình vạn nhân cung tuy thế lực hùng mạnh nhưng vẫn khó chống lại được sự tranh giành của cao thủ võ lâm ầ thầm m Ba người Tiêu La người Thanh nghe xong đều kinh hãi vô cùng, thầm nghĩ, Tiêu hãi đều vô mưu thật là thầm độc. Hoàng Vân Anh đột nhiên mặt ngắm mọi Như người người Tiêu Châu thật đột Thanh Long Bang chúng ta sẽ trở thành Thanh Thanh Hoàng Anh nhiên chẳng phải chúng cho hay Bình nghe vậy, vậy. là Long lúc Long La này, và độc. đại đã sắc sao? Vân biến. Bang biên rằng Bang Dương gặp sẽ rồi. E đồng thời lo lắng cho sự an nguy của các đệ tử thanh l o n g bàng ở thành lạc dương n Thanh Long Bang quả thật là nguy hiểm vạn phần Hoàng Vân Anh đột nhiên hướng nghĩa trượng nghĩa võ công cái thế. Cháu gái có một chuyện muốn nhờ Không biết... lão già thổi cười lớn cắt ngang g già già gái già Lão là Lão lễ Lão lời sáo sáo sáo thổi dài hiểm thổi hiệp cái biết thổi cười à thở thật đột tay thị thế một Cắt khẽ chấp Cháu bá Ba Quả Võ có vân anh ờ, còn đột nhiên lại t ô n g bốc đà như n vậy chẳng lẽ muốn nhờ ta gia nhập thanh l o n g bàng hoàng vân anh đáp cháu gái chính là muốn mời ba bá vì võ lâm chủ chỉ công đạo thay trời hành đạo diệt trừ kẻ ác tạo phúc cho môn dân đảm nhiệm chức bang chủ thanh l o n g bàng của người trong võ lầm chúng t a nhưng bảo lão phù đảm nhiệm chức bang chủ thanh l o n g b a n g thì không dám nhận nếu sau này thanh l o n g b a n g có việc cần đến lão phù lão phù nhất định sẽ tận lực phải biết chấn hưng sự nghiệp là việc của người trẻ tuổi các con với từ chất tài năng xuất chúng như là ba người các con cộng thêm sự trợ giúp của lão phù nhất định sẽ làm nên nghiệp lớn tiền đồ vô lượng Nếu có tiêu h h ể k ế n toàn bang đồng lòng cho thì dù là dù y mà quỷ quái đáng gì cũng ngờ không đáng sợ. Cho sợ. dù la à vạn nhân cùng h y thành ế lực đà ác của cốc hội âm ấ t đ ị n hoàng cũng sẽ bị tiêu diệt t r n nay g mai. La Tiêu Thanh, vân anh dương châu bình lo lắng cho sự an nguy của thanh long bang như là lửa đốt thấy lão già thổi sáo bằng lòng gia nhập thanh long bang trong lòng mừng như điền cùng quỳ xuống đất đồng thanh nói đa tạ nghĩa phụ ba bá dạy bảo giúp đỡ lão già thổi sáo dường như vô cùng vui mừng cười lớn nói các con ngoan đứng dậy đứng dậy đi nào hoàng vân anh nói ba bá chúng con đã lâu không về lo lắng cho sự an nguy của bang chúng con muốn lập tức quay về lạc d ư a một chuyến truyền tổng đạt đến đây để tiện bề chiếu ứng lẫn nhau nói xong ba người lần lượt cáo từ ba ỗ n nghe lão già thổi xáo gọi giật lại. Ờ này khoản này chúng g già gọi giật thổi lão lại Lúc đã xáo Đã bị bảo vô vệ số cao phục Các c thủ mai người mở rời đi lúc này n rằng toán sẽ bị ám toán đấy. Ba ám đấy tiêu la thanh nhà vậy đ ầ u giật mình thầm nghĩ thính lực của lão n h â n già thật là tình tường với võ công của mình mà còn không phát hiện ra động tính gì ở bên ngoài s a o lại nói bên ngoài đã có cao thủ mai phục nhưng ba người đã từ lâu tin tưởng vào năng lực của lão già thổi sáo đương nhiên l à biết lời này không phải là giả khi ba người quay đầu nhìn ra cửa sổ không khỏi kinh h á i đến mức hồn phi phách tán không biết từ lúc nào bên ngoài đã có hơn bốn mươi tên bịt mặt áo đen lặng lẽ vây quanh dưới lầu đủ thấy võ công của mỗi người đ ề u không phải là dạng vừa dương châu bình khẽ kêu lên l bốn mươi bảy đồ tẻ của vạn nhân cung hoàng vân anh nói các người xem lý ngọc hồ cũng đến kìa tiêu là thành nhìn theo hướng tay của hoàng vân anh chỉ thấy kẻ đứng ngoài cùng bên phải mặc áo xanh l a m mặt bịt khăn đ ỏ tay cầm một lá cờ nhỏ màu đen quả nhiên là tên lý ngọc hồ đáng ghét kìa bỗng nhiên lý ngọc hồ vùng lá cờ nhỏ đội bốn mươi bảy đồ tẻ lập tức dừng bước một tên to lớn vạm vỡ bước ra tiếng ê bên u quan tuổi, sau Lạ lưng Thành thận sát thấy mặt mắt một túi vải dài. Bên trong hắn, hắn chừng chữ như dài, cẩn điền, sống sáng điện, không cao, mũi vải i đeo b t là chứa đ ự đào đầu to hay nghe kia là lớn kiếm. Bỗng nghe tên ngầng quát Lão yêu quái, c này không mau ra chịu chết, chẳng lẽ muốn đợi Hồng muốn mau ra ra và bắt người ra lẽ đợi v bắt Tiếng quát người n ra sao? à như l à sấm dần giữa trời quang khiến người ta ủ tài Tiêu Lạt hồng à này là là n nghĩ, tên này trông hung dữ như vậy. Võ công chắc chắn là thầm hậu. Có lẽ hắn chính là đội trưởng h thầm chắc thầm hậu. vậy, dữ võ Có lẽ đội đội đ tẻ, h ồ biêu cười hà hà ồ hóa ra không chỉ có lão yêu quái mà còn có mấy đôi gian phù dâm phụ nữa hay hay lắm dương châu bình đang định đáp trả tiêu l a thanh ngăn lại nhỏ giọng nói lúc này chúng ta chiếm lợi thế địa hình định ở ngoài sáng ta ở trong tối đừng trúng kế khích tướng của hắn chúng ta cứ mặc hắn đi dương châu bình nghe vậy nghĩ cũng đúng vội nuốt lời định nói vào trong bụng quả nhiên hồng biêu gào thét một hồi không thấy ai đáp lại cũng im bặt một lát sau hồng biêu dường như là mất hết kiên nhẫn quát lớn các người còn không ra đợi chúng ta xông vào l ò sẽ phá nát nơi này đấy hoàng vân anh tức giận nghiến rằng muốn xông ra tiêu l a t h a n h thấy vậy cười nói đừng để ý đến hắn hắn không dám vào đâu hoàng vân anh nói nhưng mà chúng ta cứ ở đây mãi cũng không phải là cách tiêu l a t h a n h nói biết người biết ta trăm trận trăm thắng bọn chúng còn không biết trong phòng này có mấy người nhất thời chắc chắn là không dám m à n h động không biết vân anh muội có kế gì để mà chống địch không hoàng vân anh nói bình bất yếm trá hiện tại chúng ta tranh lệch về số lượng quá nhiều tuy là không sợ bọn chúng nhưng mà thật sự không thể nào chỉ hoãn lâu c h ỉ bằng dùng chút miêu m i ê u thoát khỏi bọn chúng nhanh chóng trở về tổng đàn lạc dương lão già thổi sáo đột nhiên cười khẽ bọn chúng chủ yếu là đến tìm ta nếu các con có thể thoát khỏi vòng vây bọn chúng cũng sẽ không đuổi theo quá gấp Tiêu thanh thì thổi tâm ta rứt tiếng đi rồi nuôi lại già nói lại lời cười hiểm người yên lên nhíu là Láo lẽ Lý mày Chúng Cha Chẳng chúng Chưa nham Hổ không sao sao sao con con bọn Bỗng vang Ngọc còn Các cứ của Các ở sợ ta sẽ ra lệnh phóng hỏa xem các người còn ở lại được bao lâu mọi người nghe vậy đều giật mình thầm nghĩ chuyện khác thì không sợ nếu bọn chúng thật sự phóng hỏa vậy thì nguy rồi hay là ta dụ bọn chúng đi nghĩ vậy tiêu la thành liền đứng bên cửa sổ lạnh lùng quát lý ngọc hổ người ba lần bốn lượt gặp tiêu mỗ cũng coi như là có duyên hôm nay ta tha cho ngươi ngươi đừng hòng thoát khỏi tay ta hôm trước chặt một tay hôm nay ta muốn chặt thêm một chân nữa Lý Lạc lại. lẽ là là Lạc lẽ lão Lý liền Ngọc thấy Thanh thì giật mình, nghĩ. Hình như hắn đã tỉnh táo lại. Chẳng lẽ hắn không còn là người mất hồn như là quỷ vương địa ngục. Thanh và Dương、Châu、Bình cùng xuất hiện ở đây. Chẳng lẽ lão già thổi mà công chủ kiêng bọn Nghĩ Ngọc khăn mặt màu đỏ, khóe miệng nở một nụ cười nham giật già họ Châu chủ cấu Hồ thấy thì thầm thổi Hồ tháo khóe hiểm. Tiêu táo mất Tiêu xuất kết trà mặt một đây. vậy với rồi cười quỷ màu địa mà đã đã đỏ, sáo sao? và ở rẻ tiêu lạc thành. <cười> thành cả kinh thẩm nghĩ sau hắn đột nhiên nói đến những lời này chẳng lẽ bách duyền đại sử đã gặp được bọn chúng trước và bị mai phục rồi sao nghĩ vậy tiêu lạc thành cười lạnh nói muốn đối phó với đám yêu mà quỷ quái các người cần gì phải dùng đến liên mà tuyệt chỉ trận <cười> Hừm, ộ tiêu mình t là a Thanh n danh thành lên trời cười i n i nghe c Duyên điều Tiêu ly người trúng sơn chúng Thanh n Đại đám đã kia rồi. sư và g kế hổ ly sơn của chúng ta La hổ h vậy s ắ c mặt đột biến hỏi bọn họ trúng kế đ i ề u hổ ly sơn của người như thế nào lý ngọc hồ cười thảm nhiên người nghĩ bách duyên đại sư và bảy mươi tám tên đầu chọc kia thật sự lên núi võ đàng cứu viện hay sao bây giờ e rằng bọn họ đã xuống suối vàng rồi Tiêu Thành thể tên tử Thiếu lầm, đàng, tin tử kinh hãi hỏi. hai giả cười gian. Thiếu Nếu La Lâm, là Lý là Lâm hay Chẳng Hồ họ Đàng và đến Ngọc Bọn đúng Đàng. không đệ đệ Võ Võ báo báo... sao? thì bách d u y ê n đại sử làm sao lại nhận ra bọn họ được Tiêu Thanh quát trò tên tử tế Tên biết thì ta đặt tên như thế tức giận Ngươi hai gian cười giờ mới rồi người Mọi người khói cung quá muộn cung La lớn Lý lẽ Là Lý lạnh của mình Hổ Chẳng nhân Hổ không nghĩ nhân chúng như Ngọc này vạn Ngọc ngốc cũng Vạn nào đến gì vậy mà xem mức Các bốc dở Bây đệ đã mắt như là muốn nứt ra lý ngọc hổ cười đắc ý vạn nhân cùng được gọi là vạn nhân chính là bao gồm tất cả mọi loại người nhìn khắp thiên hạ này môn phái nào cũng có người của vạn nhân cùng trà trộn từ trưởng môn trưởng lão các nhân vật quan trọng cho đến những kẻ vô danh tiểu tốt hiện tại vạn nhân cùng đã hạ lệnh tổng tấn công không đến mấy ngày nữa toàn bộ võ lầm thiên hạ sẽ thuộc về vạn nhân cùng bỗng nhiên tiêu lạ thành hét lớn một tiếng người kiếm hợp nhất hóa thành một tia sáng vàng với tốc độ cực nhanh lao về phía lý ngọc hồ tiếng cười của lý ngọc hồ còn chưa dứt kiếm quang sắc bén của tiêu lạ thành đã ập đến hắn tà kinh hãi vội vàng vung tay đánh ra một trường lùi lại bảy thước tiêu lạ thành đang ở giữa không trung hai tay vung lên chân chưa chạm đất đã như quỷ mị bám sát đuổi theo v u n g kiếm đâm ra một chiều cực kỳ quái dị Kim xà kiếm xà trong u n g a quang, mang vạn điểm kim t h e l u ồ gió thẳng người、lý、Ngọc Hồ. Lý Ngọc Hồ vừa mới đứng vững, mới mạnh, đạo trên chỉ huyệt Hồ. Hồ thấy vô số đoá hoa các vào vừa vô đã đoá Lý Lý số khoảnh i ế m cuồn cuộn n ư là à sóng sáng biển ập đến. Hơn nữa từng điểm sáng đầu nhằm điểm ập đầu v các huyệt trên đạo khắc nguy cấp lý ngọc hổ quát lớn một tiếng thân hình như là điện di chuyển xoay người lập tức né được hai thước động tác này nhanh như chớp mọi người có mặt đâu không nhìn rõ lý ngọc hộ né tránh như thế nào chỉ thấy hắn đã tránh được chiêu thức nhanh như chớp của tiêu u La Thành. t n đứng đồ đ tẻ xem ề đồng đều rồi, thanh khen、hay. Trong nhánh mắt vừa rồi, hai người bọn họ đều giận mình trong mắt hay. hai họ vừa la ò n hiện g Bởi vì họ đã phát đã r võ công của đối phương cao phương hơn mình đối thành ư tượng ở n n g rất là i nói, cả hai ề đều u Có cả thể l cao thù trẻ h à g công đầu. đối Lúc của này bị võ p ư ơ n chấn nhiếp. g không khỏi tập trung tinh thần trung đối、mặt. Tiều tập chăm chăm mặt. lý ngọc hổ từ từ rút hành trường kiếm sau lưng ra bỗng hét lớn một tiếng lao tới trường kiếm dùng lên như chém như đâm như cắt như gạt chiêu thức lập dị trong nháy mắt đã đâm ra bảy chiều ngay khi lý ngọc hổ phát động tấn công kim xà kiếm trong tay của tiêu lạc thành đột nhiên chém ngang một nhát mọi người chỉ cảm thấy trước mắt sáng lên vang lên một tiếng nổ long trời lở đất hai kiếm và chạm bắn ra hai tia lửa tiêu lạc thành hét lớn một tiếng kim xà kiếm trong tay hơi trầm xuống kim quang lóe lên lại như điện cuốn ra lý ngọc h ổ quát lớn vung kiếm đỡ hai kiếm lại giao nhau chỉ nghe keo một tiếng tiếp theo là một tiếng rồng ngầm sau đó một tia sáng xanh bay xiên ra ngoài trường kiếm trong tay lý ngọc hổ chỉ còn lại một nửa hắn loạng choạng lùi lại bảy tám bước tay áo bị rách máu chảy đầm đìa miệng cười thảm kiếm pháp hay mũi kiếm thật là sắc bén bỗng thấy lý ngọc hổ vứt nửa thanh kiếm gãy thò tay vào ngực lấy ra một vật sáng lấp lánh bỗng nhiên nghe dương châu bình và hoàng vân anh đồng thanh kêu lên Lờ kinh hồn bút! tiêu là thành khẽ giận mình nhìn kỹ thấy trong tay lý ngọc hổ đang cầm một cây bút toàn thân màu bạc dài khoảng nửa thước hình dáng giống như là cây bút phán bình thường trong lòng của hắn thầm nghĩ quả nhiên lão già thổi sáo suy đoán không sai cây bút kinh hồn nổi danh trong võ lâm lại rơi vào tay của lý ngọc hổ cây bút trông có vẻ bình thường này không biết có công dụng gì đang suy nghĩ bỗng nghe một tiếng sấm sét vang lên nhị phân cung chủ xin lui ra giết gà s a o phải dùng dao mổ trâu để thuộc hạ xử lý hắn là được rồi Bóng Biều biến Biều bị lóe nói Có người lên đội trưởng đội đồ tẻ, Hồng Bìu, đã nhảy đến trước mặt. Lần này thanh hắn cảm thấy Giọng nói của Hồng vang như sấm. Rõ ràng là nội công đã đạt đến Cảnh giới cực cao. Có thể dùng nội lực phát ra sự tử hống、Loại、công phu thượng thừa Khiến người ta bị thương giới trước sư Đội đội tiêu dội Loại la là lực đồ đã đã đạt tẻ mặt Thì thấy thể phát tử thừa ta ra Rõ ra phu cảm sắc của cực cao sấm thứ r o n lòng quán n g a ra hai n chóng nghĩ. h h đẩy ý t n hai ấ t trong vạn nhân cung lại có c như、vậy. Xem ra 47 tên đồ tể kia đâu không phải y tại êm đẹp. Chắc chắn sẽ có một trận ác chiến. Thứ trận một hai, tại sao hồng biêu lại gọi lý ngọc h ồ là nhị phân cung chủ chẳng nhẽ vạn nhân cung còn có phân cung hay sao vậy thì đại phân cung chủ là ai liệu có tam phân cung Tứ phân cung hay không? Tiêu là Thành từng nghe vĩ gọi lý ngọc hổ là thiếu thấy phân phân hay không? nghe Hổ chủ hôm Hồng hắn nhị chủ Cho cung Làng Ngọc cung nay cung nên Lạc Biêu gọi gọi kỳ lại mới Lý là Là lạ Mà Vĩ cảm sau khi mà hồng biu xuất hiện lý ngọc hổ lập tức lùi lại cẩn thận cất cây bút kinh hồn vào trong ngực hồng biu cười lớn tiêu lạ thành lão tử ngưỡng mộ đại danh của người đã lâu tiếc l à chưa có cơ hội bái kiến hôm nay may mắn gặp được ta muốn đại chiến với người ba trăm h i ệ p tiêu la t h a n h không dám khinh địch lạnh lùng nói tốt lắm nhưng mà e rằng người không đỡ nổi ba mươi triệu hồng biêu trừng mắt là người không đỡ nổi ba mươi hiệp của lão tử hay là ta đây nói xong hắn bước lên một bước kim long thám trào tay phải đột nhiên vồ ra trường này mang theo luồng gió mạnh Uy l ự chỉ p i Tiêu kiếm lên, chém vào mạch môn, muốn bức lùi đối phương, Rồi mới thi triển kiếm pháp tấn công. Hắn nghĩ không sai Biêu giao chiến vô số lần, Kinh nghiệm chiến thường Thanh trường tấn từng thể Chém mạch phương pháp Hắn nghĩ không Nhưng Hồng phong phú hở h vung lên môn Muốn công lần La Làm sao lộ sao vào vô kỳ bức cực có c số đấu để sơ thấy hắn lật tay phải lên năm ngón tay như móc cầu c h ộ p lấy cổ tay phải đang cầm kiếm của tiêu la t h a n h tay trái như chớp đâm thẳng vào yết hầu tự huyệt của tiêu la t h a n h chỉ với hai chiều này đã chứng minh hắn là một cao thủ hàng đầu tiêu là thành giật mình vội vàng lùi lại ba bước kim xà kiếm xoay tròn tạo thành vòng kiếm quang bảo vệ toàn thân nhưng hắn cũng toát mồ h ô i lạnh tiếng họ r è o của đội đồ tể vang lên khiến tiêu là thành hơi rùn sợ hồng biêu đắc thế không nhường người bước chân nhanh nhẹn thân hình như là én lướt sóng tay chân thi triển khinh công trong nháy mắt thực r ư ở n g p o ngoài trong phong Hoàng thoát n như núi, ngón như chiến, nhanh chóng liên tiếp công ra 10 chiều. 10 chiều tấn công này Thanh trượng. nữa trưởng đánh Vân Anh Dương Bình trên nhìn thình không ngừng, chuẩn bị sẵn sàng liều mình ứng chiến nếu mà tình hình g chiều. chiều phải Châu Hai thịt h tiếp Tiêu Kim kiếm rời. tim. trái tim liều lợi. tay một tay, xít bất ra La ra lầu ép đập xà và mà mà bị bị ở ra võ công của tiêu l a thành tuyệt đối không thua hồng b i ể u Tuy Hồng trời sinh có sức mạnh hơn người, nhưng Tiêu、la、Thanh học biết nhiều làm sao có thể thua kém như vậy. Phải biết cao thủ giao đấu, điều quan trọng nhất là giành lấy tiền、cờ. Tiêu、la、Thanh mới đầu sơ xuất một chút, suốt chút nữa thì thua toàn bộ. Bị trường pháp mãnh liệt của Hồng đánh trò thở không ra hơi, liên tục Biêu nhiều, đấu, điều quan đầu Biêu sau. vậy. lấy Hồng sinh mạnh hơn nhưng học như Phải giành pháp mãnh Hồng đánh không hơi, phía người, rộng nữa liên giao bộ. Bị mới lùi ra cờ. sức sao sơ có có cao của làm kém La là La về giữa trường ảnh và kiếm quang tiêu la thanh hét lớn một tiếng thân hình lướt đi di chuyển nhanh nhẹn kim quang lạnh lẽo lưu chuyển, loang khoang khắp mặt đất. Tuy nhiên, mặt quang lưu truyền, Tuy loang lạnh lẽo đất. võ chỉ ô n g của cả a tranh lệch, hồng biêu vẫn kém tiêu La Thanh i người Biêu Tiêu Hồng vẫn một lệch, h bậc. c kém thấy hồng biêu hung hăng lao tới mấy lần nhận ra thân pháp của đối phương quá nhanh nhẹn khó mà nắm bắt lúc ở phía đông lúc lại ở phía tây dù dùng hết thân pháp cũng khó mà chạm vào được đối phương hắn không khỏi sững sờ tiêu la t h a n h là nhân vật kiệt xuất làm sao có thể bỏ lỡ cơ hội này trang liền hét lớn một tiếng kim xà kiếm trong tay tung ra vạn điểm kim quang mang theo luồng gió mạnh lập tức búc lùi hồng biêu ba bước tiêu là t h a n h lấy lại hơi thở trong lòng dồn nén cơn tức giận siết chặt cổ tay tung ra ba kiếm nhanh như chớp chỉ nghe một tiếng kêu thảm thiết hồng biêu không kịp né tránh bị đâm một nhát vào vai trái ba ngón tay trỏ giữa áp út của bàn tay trái bị chặt đứt máu phun ra lùi lại năm bước hắn nhìn tiêu lạ thành với vẻ oán độc ba c h i ề u này của tiêu lạ thành xuất phát từ cơn thịnh nộ thật sự là nhanh nhẹn đến cực điểm ba kiếm này lờ muốn lấy mạng của hồng biêu có thể nói là dễ như c h ở bàn tay nhưng hắn thấy đối phương tay không chưa rút binh khí cho rằng thắng như vậy không vẻ vang nếu không thì lúc này hồng biêu làm sao còn sống hồng biêu lấy túi vải sau lưng rút ra một loại binh khí kỳ lạ mặt trước như đào mặt sau như là răng cưa sắc mặt lập tức trở nên kiêu ngạo chỉ nghe hắn quát lớn một tiếng cổ tay vung lên tung ra vạn điểm hàn quang mang theo luồng gió mạnh như là bão tố cuồn cuộn như sóng biển lao tới tiêu la thành không ngờ hồng biêu bị thương mà vẫn mạnh mẽ như vậy trong lòng cảnh giác không dám khinh địch thân hình lóe lên dịch chuyển ba thước né chiêu cổ tay nhẹ nhàng rung lên đâm ra một kiếm hồng biêu thay đổi kiếm thế lập tức thi triển một bộ kiếm pháp quái dị mạnh mẽ chỉ thấy gió nổi lên sấm xét vàng rội cuốn lên cơn lốc mạnh mẽ như núi lở đất nứt sóng lớn dữ dội đuổi theo t i ê u là thành thấy hắn ra tay uy lực phi thường trong lòng còn sợ hãi lập tức chuyển sang thế t h ủ kiếm quang lóe lên dùng kiếm khí bảo vệ cơ thể hồng biêu trời sinh dũng mãnh dường như là chiến đấu không ngừng nghỉ Càng càng đánh càng hăng bỗng i biến tiếng gió giít liên giờ Hai người chiều Chiều hiểm biến kiếm Khiến người hãi n trong như rồng như rắn Cuốn lên những tiếng gió dít, liên tục tấn công Khoảng nửa canh giờ, hai người đã đấu hơn 200 chiều. Chiều nào cũng nguy thường cần những xung quanh đang h khí hóa Chỉ chút chém cho kỳ lạ tay tục bất xuất một đào bị b Sắc đấu sâu đã đâm mà xem Sẽ sợ hãi. Bỗng nhiên một tiếng hét lớn vang lên tiêu lạ thành như là chim khách đậu cành bay lên không trung kim xà kiếm phun ra một đạo kiếm khí mờ ảo như là bóng rắn nhanh hơn s ớ m xét lao tới chỉ nghe một tiếng kêu thảm thiết từ mắt trái cô hồng biêu má ngực trái bụng trái xuất hiện một vết thương đỏ tươi máu chảy ròng ròng binh khí rơi xuống đất hắn lao đảo muốn ngã tốc độ nhanh đến mức không kịp trở tay tiêu là thành đã như là ác quỷ không chút l i ề u tình lao tới kim xà kiếm v ư ơ n ra, chiết hàng v à o huyệt t â m tiêu trên ngực của hồng biểu